Du Long Tùy Nguyệt Người đọc Ý Ý Lồng Nhạc Bi Trường 22 Hắc Bạch Phối Nam Sinh Nam Sinh Phối Công Tôn ôm tiểu tứ tử từ lầu 2 nhìn xuống Thì thấy triển chiêu, ảnh vệ, bạch ngọc đường Còn có triệu phổ Chia nhau ngăn chặn bốn phương hướng của đường phố không cho đám mảnh thú vắt cuồng này xông qua. Ba con hắc hổ cùng hai con gấu đen, tự hồ cũng biết là chúng đang bị vây khốn. Nhìn trước nhìn sau một chút, nghe răng, giít gào bốn phía. Đại khái là vì binh khí trên tay những người này, đều là thượng cổ danh khí, đều đã lấy đi rất nhiều sinh mệnh. Vì vậy, phía trên có tử khí, giá thú sợ nhất, chính là loại khí tức này. Đều lui về sau, tụ lại cùng nhau gào thét. Triệu Phổ quay đầu lại nhìn thoáng qua, chỉ thấy ven đường có một nông phụ đang ôm hài tử của mình mà khóc. Hài tử này còn chưa đến 10 tuổi lại bị cắn trúng, một cánh tay đã đứt lìa. Hắn nhíu mày thật sâu. Hắc hổ kia đột nhiên đối Triệu Phổ gầm rú một tiếng. Triệu Phổ nói với Tử Ảnh đang giúp dịt chuẩn rộn. "Tử Ảnh, ngươi hận nhất là lũ súc sinh này đúng không?" Tự ảnh cười nhạt một tiếng Giết cho ta triệu phổ phân phó Các ảnh vệ nhảy vào vòng vây Vùng đao chém giết Tuy lũ mãnh thú này là hung hãn Nhưng so với các ảnh vệ thì còn kém xa Rất nhanh Tất cả đều trở thành vong hồn Dưới những lưỡi đao kia Cuối cùng Chỉ còn lại duy nhất một con hắc hổ Và một con gấu đen Lùi sát vào nhau Khẩn trương nhìn khắp nơi Lúc này, chợt nghe phía sau có tiếng vó ngựa nổi lên bốn phía, có một tài đội nhân mã vội vã chạy tới. Triệu phổ quay đầu lại, thấy công tôn không biết từ khi nào đã đi xuống lầu, ôm tiểu tứ tử, vội vàng chạy đến chân tường phía sau, xem xét tình huống của hài tử bị cọp cắn đứt tay kia. Thật nhiều người vây quanh xem náo nhiệt, đều bùi ngùi. Thật đáng thương á, à? à nhìn này sau này tàn phế mất thôi. Có khối băng không? Công tôn đột nhiên quay lại hỏi đoàn người Ai có khối băng Đều mang đến đây Băng Mọi người hai mặt nhìn nhau Đều nói Tuyết đều đã tan cả rồi Mùa xuân thì đi đâu tìm băng Trong hầm ngoài thành có Có mấy người hảo tâm nói Ta đi thay người lấy Không còn kịp nữa rồi Công tôn nói phải nhanh, thứ ngốc. Triệu Phủ đi đến bên công tôn hỏi chuyện gì vậy? Tìm băng mang đến đây, trườm lên cánh tay bị đứt, ở vết thương trên cánh tay cũng trườm lên. Sau đó phủ kín băng lên giường, trong vòng một canh dầu chuẩn bị tốt, ta có thể nối lại tay cho cậu bé. Công tôn vừa dứt lời, không chỉ có triệu phủ trợn tròn mắt, Mà bách tính xung quanh cũng ồn ào nói. Tay bị đứt lìa mà cũng nối lại được à? Có thể sao? Thì cứ thử xem sao, mau tìm băng. Tìm cái gì à? Triệu phổ nói với trưởng quý của khách điếm đang đứng cách đó không xa. Một gian phòng hảo hạng, mười thùng nước, nhanh. Công tôn dương mắt nhìn hắn. Nước thì có ích gì? Ai? Triệu phổ chỉ tay vào bên trong, nói... Người cũng vào trước đi Công tôn gật đầu Đã có người hảo tâm giúp nông phụ kia ôm mấy đứa trẻ đã ngất đi từ lâu Công tôn nhặt lên cánh tay bị đứt, Chạy vào khách điếm Dặn dò tiểu tứ tử đang léo đéo theo đuôi mình phải lưu lại bên cạnh triệu phổ Tiểu tứ tử hơi chua chua mỏ Gần đây phụ thân cứ mang bé giao cho người khác Công tôn đi vào khách điếm Triệu phổ lệnh cho trưởng quỹ mang nước ra Mà lúc này Các ảnh vệ đã chuẩn bị xử lý Hai con giã thù cuối cùng Chợt nghe có người gào to một tiếng Đào hạ lưu tình Triệu phổ quay mặt lại nhìn một chút Chỉ thấy nhân mã chạy tới trước mắt Hơi nhướng mi Lần này là áo đen mũ đen Đúng là cấm quân Hàng thật Cấm quân đô thống vương sán Tham kiến cử vương gia Vương Sán nọ quỳ xuống hành lễ với Triệu Phổ. Triệu Phổ khoát khoát tay, nói Đến chậm rồi, đem thi thể đám dã thú này đi xử lý đi. Ách! Vương Sán nói với Triệu Phổ Cử Vương gia có thể tha mạng cho hai mảnh thú này không? Triệu Phổ sừng sốt, xoay mặt nhìn hắn, hỏi Tại sao? Xúc sinh hại người thì đáng bị làm thịt. Hồi bẩm Vương gia. Những mảnh thú này đều không phải là vật bình thường Vương Sán nhỏ giọng trả lời Lúc này Trưởng Quy đã dẫn người khiêng thùng nước tới Đưa đến đúng 10 thùng Bày ra thành một hàng Triệu phổ nhấc tay Vỗ một trưởng về phía mặt nước Chỉ chốc lát sau Trên mặt nước có hàn khí tỏa ra Lại nhìn lại Nước đã kết thành băng Triệu phổ vung tay Vỗ thêm một trưởng chợt nghe tiếng răng rắc Trăng dắt truyền đến. Nguyên một khối băng bị vỡ ra thành từng khối nhỏ. Triệu phổ nói với trưởng quý đang há hốc mồm. Mang đi. Không ít bách tính xem náo nhiệt xung quanh đều kêu to. Triển chiêu thấy, nói. Vương gia nội lực kinh người à. Triệu phổ bất đắc dĩ nhìn triển chiêu, nói. Triển huynh, huynh còn đứng đó mà khen sao, mau đến giúp ta một tay đi. Triển Chiêu cười cười đi tới giữa, cũng giơ tay vỗ nước như Triệu Phổ. Trong nháy mắt, thì cảm thấy hàn khí bức người, mặt nước kết băng. Vương Sán ở một bên nhìn, giật mình không thôi. Ai cũng biết Triệu Phổ công phu rất cao, không ngờ Triển Chiêu cũng lợi hại không kém. "Vương gia, những mãnh thú này là cống phẩm là thái tử Cao Ly mang đến, chuẩn bị vài ngày nữa dâng cho hoàng thượng." Cho nên... Vương Sán có chút sốt ruột nói Thái tử Cao Ly không có bạc mua thức ăn cho chúng sao? Triển chiêu cười nhạt một tiếng <cười> Phải đến đường phố của Khai Phong Phủ ăn bách tính Mãnh thú này ngươi để hoàng thượng tiếp nhận rồi Không sợ người khác chỉ vào mũi hoàng thượng Nói hắn lấy xương thịt lê dân bách tính của mình đi nuôi dã thú Nói rất hay Bách tính bốn phía đều vỗ tay Vương sán há mồm nửa ngày cũng không nói nên lời, chỉ phải thở dài, trơ mắt nhìn hai con mãnh thú nổi điên bị tử ảnh giết chết. Tử ảnh lắc lắc vệt máu trên thanh đao trong tay, nhìn thi thể của đám mãnh thú trên mặt đất, lạnh lùng nói, "Súc sinh hại người. Chiến chiêu ở cách đó không xa, vừa nghe được, thoáng có chút giật mình. Mấy ảnh vệ bên người của triệu phổ, vài ngày nay hắn cũng tiếp xúc một chút, Tuy rằng đều rất tài giỏi Nhưng tính cách cũng rất khác biệt Giả ảnh bình tĩnh ổn trọng Sử sự, sự khôn khéo tương đối cao tay Là ảnh vệ đứng đầu thành ảnh trầm mặc ít lời Nhưng thỉnh thoảng hắn đột nhiên tuôn ra một hai câu Đều khiến mọi người cười đến quặn bụng Tuy mặt lạnh nhưng lại hay chọc người Xích ảnh thì lại khá niềm nở Thích cùng người khác nói chuyện phiếm Thích chơi đùa Mà từ ảnh lại là người đặc biệt nhất. Tử ảnh tuổi còn khá nhỏ, vừa tới mười công phu cực cao, đầu óc cũng thông minh, chính là rất tùy hứng cũng rất thích đùa giai, triệu phổ khá dung túng hắn. Ngay cả các ảnh vệ kia cũng là không tự giác mà nhường nhịn yêu thương hắn. triển chiêu nghĩ tử ảnh tuy rằng khá ngang bướng, nhưng không phải là một người tàn nhẫn. nhưng hôm nay sao lại tàn nhẫn về đám giá thú này thế kia? Thật ra, nếu không phải bọn chúng đã thương người Triển chiêu thực sự cũng không muốn làm tổn thương đến chúng nó Giả ảnh ngay bên cạnh triển chiêu Thấy hắn nhìn tự ảnh lau đao tự hồ có chút nghi hoặc Thì thấp giọng nói Đệ đệ của tự ảnh Chính là bị mánh thú cắn chết Cho nên tự ảnh ghét nhất là những động vật làm hại người Không làm hại người thì hắn sẽ không như vậy Triển chiêu nghe xong thì mới hiểu được Thì ra là thế à... Triệu phổ nhượng giả ảnh cùng tử ảnh lên lầu hỗ trợ cho công tôn Chính mình cùng triển chiêu tiếp tục tạo băng Tiểu tứ tử, tử vẫn đứng im một bên Nhón chân nhìn Thấy triệu phổ cùng triển chiêu chỉ cần vỗ mặt nước Thì sau đó nước liền đông lạnh Bé càng xem càng hiếu kỳ, Suy nghĩ một chút Liền chạy chậm đến cái thùng nước ở cuối hàng Vén tay áo lên Lộ ra cánh tay bé bé, trắng trắng, mập mạp cũng bắt trước vỗ vào mặt nước hai cái. Ngoại trừ một tay ướt đầy nước thì một chút biến hóa cũng không có. Đường lúc tiểu tử tử cảm thấy ủ rũ thì từ phía sau có một làn gió nhẹ thoảng tới như là có ai đó đứng sau lưng mình. Tiểu tử tử quay đầu lại. Đầu tiên hiện ra trước mắt là một mảnh tuyết trắng. Vạt áo trắng như tuyết, có những đường hoa văn nhợt nhạt. Thật dễ nhìn, thật dễ nhìn. Tửu Tứ tử, tử biết, loại vải này vô cùng quý giá, gọi là vân cẩm. Phụ thân đã từng mua cho bé một cái áo ngoài nhỏ may bằng vân cẩm, tốn hết 10 lượng bạc lận, nhưng mà rất mịn. Dưới vạt áo vân cẩm là một đôi giày màu trắng. Tửu Tứ tử, tử chớp chớp mắt nhìn, y phục bạch sắc rất là cầu kỳ nha. Lại dương mắt Thấy bàn tay trắng nõn thon gầy Khớp xương rõ ràng Dễ nhìn Tiểu tứ tử, tử biết Đó là tay của người luyện võ Bởi vì giống như tay của triền triển Cửu cửu Cảm giác rất có lực Cầm trong tay một thanh ngân sắc trường đao Tiểu tứ tử, tử liên tục chớp mắt ngẩng mặt Nhìn Trước mắt là bạch y nhân vừa nãy ngồi trên lưng ngựa Tiểu tứ tử, tử nghĩ Người này hẳn là cao sấp xỉ triền triển, liền hiếu kỳ mở to hai mắt nhìn kỹ tướng mạo hắn. Lúc đã thấy rõ, tiểu tứ tử, tử giật mình há to mồm. Bé nguyên bản vẫn cho rằng phụ thân của bé chắc chắn là người dễ nhìn nhất trên đời này. Nhưng mà bạch y nhân này cũng dễ nhìn lắm nha. Tuy rằng hắn không giống phụ thân nhã nhặn bình thản, lịch sự tao nhã thanh thoát. Người này thậm chí có chút tà khí, nhưng mà thật là đẹp mắt nha. Tiểu tứ tử, tử đầu óc có chút mơ hồ, không nghĩ ra được từ nào để hình dung cái đẹp của người này. Ấn, phụ thân rất dễ nhìn, hắn cũng rất dễ nhìn. Đương nhiên, tiểu tứ tử, tử vẫn thiên vị mà nghĩ rằng phụ thân đẹp hơn một chút. Hai người không đồng dạng, phụ thân thoạt nhìn, không có cảm giác lạnh băng giống như người này. Bạch y nhân nâng tay, cũng là vỗ mặt nước. Một lát sau, tiểu tứ tử, tử cảm thấy lạnh lạnh, nhón đầu ngón chân ghé vào vách thùng nhìn nhìn, vươn tay sờ sờ, thực sự đều biến thành khối băng rồi. Dì... Tiểu tứ tử, tử cảm thấy kỳ quái, có phải là tay của triển triển bọn họ không giống với tay của mình? Liền tiến đến, Vươn tay nắm tay của bạch y nhân kia Bạch y nhân sững sốt Chỉ thấy tiểu tứ tử cầm lấy tay hắn Lật lại Xem lòng bàn tay Lại nhìn lòng bàn tay của chính mình Cảng thêm hồ đồ rồi Vì sao Lòng bàn tay đều như nhau đó thôi Hơn nữa Tay của người nọ còn ấm áp hơn của tay mình một chút mà Có lẽ do biểu tình của tiểu tứ tử rất buồn cười Người nọ cười khẽ một tiếng Tiểu tứ tử nghe được người nọ cười ngẩng mặt Sau đó trực tiếp biến ngốc Lúc này Chợt nghe thanh âm của triển chiêu truyền đến từ phía sau Giang hồ đồn đại quả nhiên Không thể tin được à Tiểu tứ tử quay đầu lại Chỉ thấy triển chiêu có vài phần Bỡn cợt nhìn bàn tay của bạch y nhân Đang bị bé nắm Nói Ngũ gia so với trong truyền thuyết còn có tình cảm hơn Tiểu tứ tử, tử liền cảm thấy bàn tay trong tay mình rút ra, chỉ thấy bạch y nhân kia nhìn chầm chầm triển chiêu một hồi, hỏi. Vị tiên sinh kia thật có thể đem cánh tay bị đứt lìa kia nối lại. Ân, triển chiêu sờ cầm, nói. Ta nghĩ là được, rất nhiều chuyện không thể thì y đều đã làm được. Lúc này, triệu phổ cũng đi tới nói. Bạch huynh, Đà tạo người có ân cứu mạng huynh đệ của ta Người đứng trước mắt Chính là Bạch Ngọc Đường Bạch Ngọc Đường lúc trước đến Thục Trung có việc Vừa lúc gặp hình Hoài Châu Khi biết được cảnh ngộ của hắn Bất mãn trung lương bị hại Đã cứu mạng hắn rồi một đường hộ tống đến Khai Phong Trên đường Nghe nói triển chiêu được Phong làm ngự miêu Cũng không cảm thấy có gì lớn lao Thứ nhất Chiển chiêu bên ngoài vốn đã rất nổi danh Bạch Ngọc Đường tin tưởng nhân phẩm của hắn Sẽ không vì bổng lộc mà đi nương nhờ quan phủ Thứ hai Người mà chiển chiêu theo chính là bao đại nhân Bạch Ngọc Đường đã sớm nghe nói Vị này thanh chính liêm khiết Vì vậy cũng muốn nhân cơ hội Mượn vụ án này của hình Hoài Châu Đến khai phong phủ nhìn xem Vị bao đại nhân này Đến tụt cùng là lợi hại cỡ nào Hình Hoài Châu được triệu phổ đón đi Bạch Ngọc Đường đi vòng đường khác, gặp một bằng hữu, sau đó lại đến Khai Phong. Khi đến một con đường mòn của huyện Tốc Thủy, hắn nghỉ chân trong một căn nhà hoang tại vùng ngoại ô, phát hiện phía sau ngôi nhà hoang có hơn 10 phần mộ. Ban đầu tưởng là loạn táng hố, không ngờ đến khi nhìn kỹ văn bia thì mới nhận ra đó là cùng một gia tộc, đều là họ Đường. Trong đó, trên ngôi mộ lớn nhất có một bài thơ kêu cứu. Bạch Ngọc Đường liền cảm thấy sự tình kỳ quặc, nên đã sao chép lại bài thơ ấy, luôn mang theo bên mình. Khi đến Khai Phong, hắn âm thầm quan sát, đúng là chuyện thật. Chiến chiêu ở tại Khai Phong trợ giúp cho bao trừng. Nếu là vì đại nghĩa, hắn tự nhiên sẽ không thèm tính toán. Nguyên bản đã chuẩn bị ra đi, hôm nay tình cờ gặp ở khách điếm, lại nhớ tới bài thơ nọ. Không cần. Bạch Ngọc Đường nói với trợ phủ Cứu hắn là việc nên làm Triệu phổ cười Bạch ngọc đường cùng chiến chiêu Một người như băng Một người như ngọc Tính tình đều hợp ý hắn Quả nhiên Giang Sơn tự có nhân tài xuất hiện à, Một chuyến trở về này Gặp được mấy nhân vật khó lường Tâm tình tốt Tiểu tứ tử, tử thấy ba người lớn nói chuyện Liền vươn tay níu níu vạt áo Của triệu phổ Triệu phổ bé bé lên hỏi Tiểu tứ thử Phụ thân người trước đây đã từng nối tay chân cho người khác sao Ơm uhm. Tiểu tứ thử gật đầu Nói Tứ chi đứt thì có thể nối lại Chỉ là cần ít nhất 10 canh giờ Lại 10 canh giờ Chiến chiêu khẽ nhíu mày nói tiên sinh hôm qua đã nhịn 10 canh giờ rồi Lại phải tiếp tục Thân thể của hắn có chịu nổi không đây Tiểu Tử Tử cũng vò tay áo của mình, nói: "Phụ thân nói, chứa bệnh mệt không chết, không chứa bệnh sẽ buồn chết." Quả nhiên lương y như tử mẫu. Bạch Ngọc Đường gật đầu, chắp tay nói với Triệu Phổ cùng Tiễn Chiêu: "Ta trụ ở Thúy Trúc Viên ngoại thành phía Tây, trong viên có trúc diệp thanh thượng hảo hạng." Nói xong, cáo từ rời đi. Tiễn Chiêu cùng Triệu Phổ liếc mắt nhìn nhau, chỉ thấy bạch ngọc đường phi thân lên ngựa, ngang ngang rời đi, vô cùng hào hiệp. tiểu tứ tử vẫy vẫy tay, bạch bạch hẹn gặp lại. triển chiêu hiếu kỳ, xoay mặt nhìn tiểu tứ tử. tiểu tứ tử, sao ngươi biết hắn họ bạch? tiểu tứ tử nhòm mắt lại nhìn triển chiêu, nói: Chiến triển, ngươi thật ngốc, vừa nãy cửu cửu gọi hắn là bạch huynh. Triển Chiêu bị nghẹn đến nỗi không nói được câu nào, cũng có chút xấu hổ. Tiểu tứ tử kỳ thực không ngốc a. À... Lúc này, đồ thống vương sán đã sai người đem hết xác giã thú về, trên mặt tràn đầy suy sụp. Triệu Phổ ôm tiểu tứ tử, cùng Triển Chiêu tiến vào khách điếm vừa hỏi: Triển huynh ngươi vừa nói biết lai lịch của đám giã thú này sao? Ân. Triển chiêu gật đầu nói Mấy hôm trước Có một vị thái tử cao ly tới Gọi là Phác Mẫn Cát Nga Trựa phổ gật đầu Là tân phong thái tử phải không Nghe nói thái tử trước Đã bị bệnh chết Cái tên này ai đặt a Hảo hảo một thái tử Lại gọi là phiêu danh kỹ Chú thích Phác Mẫn Cát Đọc với gần giống phiêu danh kỹ Phiêu danh ký có nghĩa là đi chơi đùa với ký nữ Chỉn chiêu suýt chút nữa thì cười văng Ho khan nói Thái tử này tuổi trẻ Rất biết bày trò Bày ra một đống cao ly sơn chân Còn có cao ly sơn thú nói là đặt trong bãi săn Dâng cho hoàng thượng săn thú Triệu phổ lắc đầu nói Hoàng thượng vừa thấy mấy cái thứ lông lá kia Thì đã đau đầu rồi Còn săn thú cũng không phải triển chiêu với đắc dĩ bãi săn cũng đã bỏ sót nhiều năm hắn mang đến một đoàn giã thú cũng chỉ để bị nhốt vào lồng sắt trưng bày trong kim đình dịch quán có lẽ là người nuôi sơ suất nên chúng nhân cơ hội chạy ra triệu phổ khẽ nhíu mày hỏi vậy ngươi không đến xem sao không chừng chúng đem thái tử kia cũng cắn chết triển chiêu cười nhỏ giọng nói với triệu phổ khẳng định không chết. Nếu đã chết, phòng trưng không những không xin chúng ta tha cho chúng, mà ngay cả đầu bếp cao ly đều chạy tới đây làm thịt đám thú báo thù cho thái tử của bọn họ rồi. Triệu phổ cười ha ha nói, đúng là như vậy. Đang khi nói, hai người đã đi tới cửa phòng, chỉ thấy tự ảnh đang an ủi nông phụ khóc sứt mứt đang ngồi một bên kia. Thấy triệu phổ cùng chiến triêu đi tới, nói, Vương gia, triển đại nhân Giả ảnh nói còn phải chờ 10 canh giờ Triệu phổ mơ hồ có chút lo lắng Dương mắt nhìn tiểu tứ tử Chỉ thấy bé dầu mỏ Nhỏ giọng nói thầm Sớm biết vậy Lúc này đã để phụ thân ăn nhiều một chút Tử tứ tử, tử lại thêm một ngày Không được nhìn thấy phụ thân rồi Triệu phổ cũng cảm thấy Trong ngực khó chịu vô cùng Con mọt sách này đúng là ăn không nhiều lắm Hôm nay thức trắng đêm nối tay cho người ta Chiều mai phải để hắn ngủ ngon Ngày mai có lẽ ảnh vệ bắt lục minh đã trở về Đến lúc đó lại phải tiến cung chứng minh hình hài Châu vô tội Con mỏ sách này gầy như cây sậy Sẽ mệt đến lả đi mất thôi Những người quan sát bên ngoài lâu cũng dần tản đi Triển chiêu trước tiên dẫn người về khai phong phủ Còn có sự tình cần xử lý Với tính cách của bao đại nhân Ông cũng sẽ mặc kệ ai là thái tử Cao Ly gì đó. Mãnh thú hắn mang đến đả thương người, đương nhiên không thể bỏ qua cho hắn. Đêm đó, Triệu Phổ trú lại ở trong căn phòng sát vách phòng công tôn đang chữa bệnh. Sắc trời dần tối, Triệu Phổ nằm trên giường nhìn chăm chăm đỉnh giường chạm trổ hoa văn mà đờ ra. Bên cạnh, Tử Tư Tử đã ngủ say. Triệu Phổ xoay mặt nhìn, giơ đầu ngón tay Chọt chọt vào cái má phúng phính Mềm mềm như cái bánh bàn thầu của bé Tiểu tứ tử co co lại Chui vào trong chăn trùm kín cả người mình triệu phổ nhịn không được nở nụ cười Tiểu tứ tử thực đáng yêu Thảo nào công tôn thương yêu nó như vậy Ngẫm lại Hình dáng khi công tôn mỗi ngày Không có chuyện gì để làm Thì sẽ chơi đùa với tiểu tứ tử Nhất định là cực kỳ khả ái Nghĩ tới đây Triệu phổ đột nhiên cứng đờ Hắn tận lực giữ nguyên biểu tình trên mặt mình Sau đó xoay người tìm gương đồng soi thử Trong nháy mắt Mặt xanh mét bản mặt của người bên trong gương đồng Cười đến hèn mọn Ti tiện Triệu phổ hung hăng ném cái gương xuống đất Nhưng gương chưa chạm đất Thì hắn đã nhào đến đỡ lấy Tâm nói Nguy hiểm thật Thiếu chút nữa đã làm tiểu tứ tử, tử tỉnh lại Có chút vô lực nhặt cái gương lên. triệu phổ ngồi phịch xuống cái ghế bên cạnh bàn. Tâm nói, triệu phục, ai triệu phục? Người làm sao vậy? Ma chứng sao? Tại sao lại cười đến vẻ mặt dâm đãng như vậy? Hắn ngồi bên cạnh bàn mà tâm thần không yên. Đến bên giường thì tâm thần cũng không yên. Lết tới cửa cũng là tâm thần không yên. Nói chung là, không an tâm cũng không ngủ được. Cuối cùng, triệu phổ đặt chiếc gương lên bàn đặt mông ngồi xuống bên cạnh bàn nhìn chằm chằm bầu trời ngoài cửa sổ rất nhanh trời đã sáng triển chiêu mang người đến đón tiểu tứ tử đi ra ngoài thảo hảo mà đi dạo một vòng quanh khai phong phủ sau đó mua một đống đồ ăn ngon cùng đồ chơi mang về lại đi chiều cũng dần buông triệu phổ tính toán thời gian đã sắp tới lúc vội vàng vọt tới cửa đứng chờ nông phụ kia cũng lo lắng chờ đợi trong miệng lầm nhầm niệm đủ tát phù hộ phù hộ con ta bình an nha triệu phổ nhìn nàng một chút cười nói đại thẩm yên tâm đi nhất định sẽ bình an tiểu tứ tử không hiểu được liền ngẩng mặt nhìn triệu phổ cửu cửu sao ngươi biết nhất định sẽ bình an triệu phổ ngồi sồn xuống, thần thần bí bí nói với tiểu tứ tử: bực vì hôm nay chính là nháy mắt trái. ô, tiểu tứ tử nghiêng đầu. đúng lúc này, chợt nghe rầm một tiếng, cửa bị đẩy ra, công tôn đi ra ngoài, còn chưa bước qua được nửa khung cửa, chợt ngã sấp về phía trước. triệu phổ sớm có chuẩn bị, vươn tay ôm gọn y vào lòng cụ thân tiểu tứ tử, tử sốt ruột triệu phổ đối bé suy lại nhìn chỉ thấy công tôn nằm trong lòng triệu phổ hai mắt nhắm nghiền miệng lại nhảy buồn ngủ muốn chết sau đó liền nhập mộng triệu phổ sung sướng ôm công tôn lúc này nông phụ kia đột nhiên mừng rỡ kêu một tiếng chỉ thấy dã ảnh ôm con của nàng đi ra Hải tử đã tỉnh, trên tay cuốn đầy băng vải. Đem hải tử trả lại cho nông phụ. Giả ảnh nói Đại thẩm, mang về đi. Tiên sinh dặn đừng để vết thương đụng vào nước. Cách mỗi ba ngày mang hải tử đến khai phong phủ thượng dược. Mười lăm ngày sau có thể tháo băng vải ra. Sau đó từ từ chăm sóc. Hai ba tháng sau là có thể giống như trước đây. Nhưng sẽ lưu lại sẹo. Nông phụ quỳ xuống đất, dập đầu lại công tôn. Giả ảnh nâng nàng dậy, say mặt nói với triệu phổ. Vương gia, thần y à, thật là thần y à. Mà nhìn đến triệu phổ, hắn hoàn toàn không nghe thấy, chỉ lo ôm công tôn vội vã chạy vào phòng. Ai nha, mí mắt trái vì sao vẫn nháy vậy?